Đêm nay có tiệc tối ở khách sạn lớn Bắc Kinh. Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, hứa ra một liền mở miệng nói. Em đi. Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại thật ra sợ run một chút. Vì sao hôm nay đột nhiên thấy hứng thú? Hứa ra một nắm di động, nghiêng đầu một chút, nhìn chằm chằm ánh sáng choi trang ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu. Sau đó mở miệng nói với Lục Cẩn Niên qua điện thoại, nhẹ nhàng chậm chạp một câu. Em muốn kết hôn. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te ô đi ô chuyện chấm o giờ gờ. Chương 911. Sau lại. 27. Hứa ra một nắm di động, nghiêng đầu một chút, nhìn chầm chầm ánh sang choi trang ngoài cửa sổ. Nhìn thật lâu, sau đó mở miệng nói với Lục Cẩn liên qua điện thoại, nhẹ nhàng chậm chạp một câu. Em muốn kết hôn. Ngữ khí hứa ra một nói những lời này không có gần sóng hay sợ hãi. Không có một chút tình cảm tựa như uong một cốc nước lã, Nhưng mà lọt vào trong tai Lục Cẩn Niên. Lại giống như hỏa lôi nổ vang uy lực lớn vô cùng. Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại tạm dừng khoảng 3 phút. Mới mở miệng hỏi. Kết hôn với ai? Trước kia thúc giục em nhiều lần như vậy đều muốn trốn tránh. Vì sao hiện tại?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 Liền ngây ngẩn cả người. Anh nhớ tới trước kia bản thân không thích mặc quần áo màu lam là ở năm thứ hai mà Tống Tương Tư xuất đạo, cô nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cố ý để lại cho anh một chiếc vé viên vì lễ trao giải thưởng một đêm kia Tống Tương Tư cố ý đi tới nhà thiết kế riêng của bản thân may một bộ lễ phục anh cùng đi.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 khói mắt dư quang liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, hứa gia một liền nghiêng đầu nhìn thấy ở dưới đèn đường cách đó không xa tống tương tư ôm tiểu đậu đỏ đứng ở ven đường đón xe taxi. cửa xe là cảm ứng bởi vì hứa gia một mở biên độ không lớn tự động khép kín, cuối cùng ngạnh sinh sinh kẹp lấy ngón tay của hứa gia một.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 Hứa ra một không hé răng, chỉ là rủi cắt điêu thuốc trong tay, đi về phía yến đại sảnh yến hội, tặng lại nơi hít thở không khí ở ban công cho cô gái. Lúc hứa ra một vươn tay mở cửa, cô gái kia đột nhiên theo dõi ngón tay anh hô nhỏ một tiếng. Tiên sinh thoạt nhìn tay anh giống như rất nghiêm trọng, có cần đổ thuốc hay không. Hứa ra một liếc mắt nhìn ngón tay bị cửa xe kẹp xưng lên của mình một cái, mặt mày bình tĩnh quay đầu.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 vẫn là có vẻ có chút không trước mắt bình thường. Cô gái kia bị hứa ra một nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, có thể là do ý thức được Vương U, V Q Q, nãy bản thân quá mức nhiệt tình, vì thế liền xấu hổ cười cười, thấp giọng giải thích. Ngượng ngùng, tôi là bác sĩ, thấy có người bị thương, liền có phản ứng nơi hơn U, V Q Q U, vậy. Nói xong cô gái kia liền thu hồi lại giơ lọ thuốc mỡ Vương U V.Q.Q. đưa lên trước mặt hứa ra một. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que C.T.O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Chương 913. Sau lại. 29. lúc cô gái chuẩn bị để lọ thuốc mỡ vào trong túi sách. Hứa ra một đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Cô tên là gì? Tôi sao? Cô gái ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhìn về phía hứa ra một. Tư tư, tôi gọi là Dương tư tư. Tư tư. Tinh thần hứa ra một hơi hoàng hốt một chút, liền thốt ra một câu hỏi. Tương tư tư sao? Ờ, tưởng niệm tư. Cô gái tựa hồ rất yêu cười, chưa nói một câu, liền lộ ra một loạt răng lanh chỉnh tề. Sau đó cô lại một lần nữa đưa lọ thuốc mỡ đến trước mặt hứa ra một.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 30. ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc nhận được điện thoại cơ U A Z U V Q Q O N G -tư, tư tư cô nói là muốn bày tỏ cảm tạ anh, mời anh ăn cơm chưa. Hứa Gia Mộc biết e là Dương Tư Tê U V Q Q Cơ O ý tứ với mình, mới có thể vẫn tìm lấy cớ đến gần mình như vậy.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 Sau khi ăn bữa cơm trưa xong, mặc dù hai người không có sưng hô, nhưng mà quan hệ lại danh tránh ngôn thuận một chút. Dương tư tư và hứa ra một trên thực tế cơ hội tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hứa ra một đối với cô rất tốt, giống như những chàng trai khác, mang theo cô đi dạo phố, mua cho cơm, o, quy, u, a, nơ, a, o, v, a, quy, quy, túi yêu thích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 Không biết có phải do tâm lặng như nước lặng gần đây hứa ra một cảm nhận mùi vị bình thản Ngay cả chính anh có lúc cũng có một loại hoàng hốt Có phải thật sự mình có thể từ bỏ tống tương tư Vào một ngày chủ nhật hứa ra một mang theo dương tư tư đi ra ngoại thành rơi Rơi quy quy e nơ sơ u o nước nóng Hứa ra một mở ra hai gian phòng đến suối nước nóng xong trở về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 Có thể bởi vì hứa ra một quá lạnh nhạt, không có nửa điểm chủ động, dương tư tư ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chủ động cô không chớp mắt nhìn chầm chầm tivi, tay lại sờ tay của anh. Lúc đầu ngón tay A, I, z U, V, Q, Q, O, N, G, tư tư chạm được hứa ra một một giây đồng hồ, hứa ra một theo bản năng rút tay ra. Phản ứng hứa ra một rất mãnh liệt, từ chối rõ ràng.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 Hơn ai, hứa ra một nghe điện thoại, liền tắt tivi Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 915 Sau này 31 Hứa ra một an vị ở bên cạnh cô nghe điện thoại Nói đều là một chút chuyện công tác Anh lại không có chút nào ý tứ kiên kỷ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 z u v q q o n g t u v q q q o n làm nũng. Hứa ra một cúi thấp đầu xuống trầm mặt một lúc lâu mới mở miệng nói. Được. Hứa ra một thật sự mang theo Dương Tư Tư đi xem chẳng q u a a n h c h y dẫn Dương Tư Tư vào phòng chụp ảnh hướng về phía đạo sơn y e n b h u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 Trong một năm gần đây hứa ra một phát triển rất tốt. Rất nhiều người tin tức sẽ thỉnh thoảng đăng đồng tính của anh. Thật ra thì Tống Tương Tư rất cố ý để cho mình không chú ý hứa ra một. Nhưng mà sau khi trở về nước. Không biết có phải do cùng anh tiếp xúc vài lần. Mặc dù rất khắc chế mình. Nhưng khắc chế lại khắc chế. Cuối cùng vẫn không thể ngăn sự xúc động. Cuối gơ u n g t y hiểu tin tức của anh. Trên tin tức Tống Tương Tư biết. Hứa ra một đối với cô gái gọi lơ A, Dương U, V, Quy, Quy, O, N, G, Tư Tư rất tốt, tốt đến mức nào. Lúc ấy cô còn nghĩ có lẽ là tin tức giả, nhưng mà hôm nay V, U, V, Quy, Quy, thấy cô mới biết tin tức không giả. Hứa ra một đối với Dương Tư Tư tốt, vượt xa cô tưởng tượng. Sau khi tổng tương tư hóa trang xong.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 Ơ, anh lập tức quay lại. Em ở cửa phòng chụp ảnh chờ anh là tốt rồi. Ơ. Sau đó hứa ra một liền treo điện thoại cách khoảng nửa phút tống tương tư nghe thấy âm thanh bước chân của hứa ra một càng lúc càng xa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 Nhìn về phía Dương Tư Tư một chút, sau đó liền gắp một đảo đồ ăn, phóng tới trong bát của Dương Tư Tư. Ra một, chẳng lẽ anh quên sao? Em xét ăn nhất chính là nấm. Dương Tư Tư cầm chiếc đũa, gắp đồ ăn mà hứa ra một vơ u, v, q quy, quy, đưa trở lại bát của anh. Hứa ra một chố mắt một chút, một bộ tính khí tốt cầm chiếc đũa, một lần nữa gắp một khối thịt bò cho Dương Tư Tư.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 Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ của thang máy, V, U, V, Q, Q, đến tầng 1, cô liền khẩn cấp liền xông ra ngoài. Đi ra khách sạn, Tống Tương Tư trực tiếp đứng ở ngã tư đường bắt đầu ngăn đón xe taxi. Hứa ra một tiếp tục hỏi Tống Tương Tư hai câu, thấy cô thủy Trung không có ý tứ trả lời.